các bạn đang nghe tại đọc truyện audio được gà vào thầm gia vậy thì quả thực là một bước lên tiên rồi con người thầm tây thừa vốn đã xuất sắc thầm gia lại có quyền có thế chỉ cần gà vào nhỏ thôi đã một bước thành thầm phu nhân khi đó thao hồ mà hưởng thụ vinh hoa phú quý đây còn không phải là một bước lên tiên sao có biết bao nhiêu minh tinh ngày ngày trải trước từ đầu đến chân chỉ mong được gà vào háo môn kia kìa già nhân nhân khẽ mí môi có lẽ nếu đứng ở vị trí của người ngoài cuộc cô cũng sẽ cho rằng Đây là một cuộc hôn nhân không còn gì tuyệt vời hơn. Chỉ có điều ngớ trong cuộc lại là cô. Cũng chỉ có mình cô biết bên trong ấm lạnh ra sao. Những lời này cô không thể nói được với ai. Có nói ra người khác cũng sẽ cho là cô tỏ vẻ. Trần bội và giả nhân nhân là bạn tốt nhiều năm nay. Vốn cứ từ bản thân đã quen với khuôn mặt xinh đẹp tuyên trần này rồi. Nhưng vào khoảnh khắc giả nhân nhân mặc váy cưới bước ra, trần bồi vẫn không khỏi sữa sở. Đó là một khuôn mặt đẹp thoát tục đến phụ nữ còn phải ngưỡng mộ cho dù có dùng những từ hoa mỹ nhất để dung về cô cũng không hoàn trơn chút nào thời gian gần đây già nhân nhân được chăm sóc tốt nên không béo lên một chút nhưng thời gian trong người vẫn rất gầy lúc này cô mặc kiểu váy cưới ôm ngực đứng từ góc nhìn của trần bồi có thể thấy chiếc váy ôm tràn lấy vòng eo thon thả phía trên để lộ sơn khoai xanh tinh tế kia cho dù không đeo trang sức vẫn đã đến mức hấp hồn người khác chiếc cổ dài thèm mảnh mịn màng đích thị là chiếc cổ thiên nga mà tất cả phụ nữ đều thầm mong ước cộng với vẻ thanh tú Cũng khiến khí chất tăng thêm vài phần Trong mắt của Trần Bội Già nhân nhân hoàn toàn có phong thái của một thẩm phu nhân tương lai Nhân nhân Bây giờ tôi đã hiểu tại sao thẩm tên thừa lại muốn lấy cậu rồi Trần Bội nói chắc như đi đóng cột Tớ đảm bảo em ta cưới cậu Không chỉ vì đưa bé trong bụng cậu đâu Nghe đến câu này Già nhân nhân như bị chọc cho cười Đáp lại Sao có thể như vậy chứ Cô không hề ngây thơ Có thể những người đàn ông khác sẽ dễ dàng rung động Vì khuôn mặt này Nhưng thầm tay thừa không như vậy Mỗi lần anh nhìn cô Ánh mắt đều rất bình thản Không còn lấy một tia rùng động Hơn nữa Thời gian cô và thầm tay thừa sống chung chưa được bao lâu Cô không cho rằng bản thân mình có đủ sức hút Khiến người đàn ông sắt đá này có thể động lòng Trần vừa nói ra suy nghĩ của lòng mình Sao lại không thể chớ Nhân nhân cô nghe tôi nói này Nếu như cậu đã lựa chọn kết hôn với tay thừa Vậy thì hãy sống thật hòa hợp với anh ta tớ cảm thấy anh ta không phải là người xấu Với địa vị của anh ta Cho dù muốn có con anh ta cũng sẽ có nhiều cách để đạt được nhưng giờ anh ta đồng ý chịu trách nhiệm, đồng ý kết hôn với cậu. Không phải tất cả đàn ông đều làm được như vậy. Cho dù là cặp tình nhân đang yêu nhau đi chăng nữa, tình cảnh người phụ nữ có thai còn người đàn ông muốn trốn bỏ trách nhiệm vẫn đề ra cái kìa Nhân nhân, tớ biết cậu chưa từng thích ai bao giờ, có lẽ thần đây thừa cũng vậy. Nếu đã như thế, hai người cậu nhất định sẽ có một ngày trở thành cặp vợ chồng ân ái, yêu thương nhau thật sự. Dàn nhân nhân nhẹ nhàng ngắt lời cô. Được rồi, không nói nữa. Chúng ta phải ra ngoài rồi cặp vợ chồng ân ái cho dù có thể vô đáp chút tình cảm thì cũng đã là rất tốt rồi không phải cô suy nghĩ bi quan mà vốn dĩ cô và thầm thay thở không phải là người cùng chung một thế giới kể cả đứa bé trong bụng cô là sợi dây liên kết giữa hai người đi chẳng nữa cũng không thể phủ nhận một điều rằng cô và anh không thích hợp thầm thay thở đã thay xong bộ vest nhưng vẫn đeo cặp kính gọng vàng cũ già nhân nhân cảm thấy khí chất nho nhã lúc này của anh Khiến anh không hề giống một thương nhân mà có phần giống học giả hơn Giây phút mà trần bồi cùng với già nhân nhân bước xa Đúng lúc thấm thầy thừa đang ngồi trên ghế sofa đợi cô Nghe thấy tiếng động Anh ngẩng đầu lên nhìn qua đây Bản thân con người ta sở hữu vô vàn cảm xúc khác nhau Có đôi khi những cảm xúc đó Không thể cảm nhận được bóng mắt thường Ánh mắt hai người họ khẽ chạm nhau cho mắt người ngoài nhìn vào thì thấy Họ không hề giống một đôi vợ chồng sắp cưới Một người từ đầu đến cuối đều rất điềm tĩnh thàn nhiên Một người lạnh lùng bình tĩnh Không hề có chút hẹn thùng vui sướng trên gương mặt Chần bội vẫn luôn quan sát thầm tây thừa. Khi nhìn thấy nét mặt anh không một lỗ chút sát thái với ngang nào, làm cô thất vọng cùng cực. Đến cô hôm nay còn cảm thấy già nhân nhân xinh đẹp vô cùng, mà thầm tây thừa lại có thể điểm tính tình đến như vậy, có thể thấy anh ta không động lòng dù chỉ là một giây. Dù được sống trong gia đình giàu có quyền thế, nhưng không có được tình yêu của người đàn ông, liệu có sống được những ngày thoải mái không? Không, cho dù là những ca vợ chồng bình thường khác, nếu như không có sự vốn hấp tình cảm, vốn bén tình yêu. Thì quan thời gian sẽ không thể tồn tại được Còn các vợ chồng hàm môn Kể cả không có tình cảm Lấy lợi ích để duy trí quan hệ Vẫn có thể sống tốt được Nhưng như nhân thể sao Cô ấy không có gia thế hiển hách gia cảnh lại bình thường Chỉ dựa vào đứa con Liệu có đủ không Trần mới bắt đầu cảm thấy Lo cho dàn nhân nhân Không phải ai cũng có thể chấp nhận được cuộc sống Trong gia đình giàu có quyển thế Giá mà Trần mới có thể hiểu được thầm đây thừa Giá mà Trần mới có được cắm mắt Của sẽ lúc hôm Cô nhất định sẽ phát hiện ra đống tan giờ sách của thám đây thờ ngừng lạnh rất lâu cũng sẽ phát hiện ra giống lưng của anh bất giác thẳng đứng Khiến dáng ngồi lại càng nghiêm chỉnh hơn hai người hoàn toàn không thân thiết chụp ảnh cưới quan thấu là chuyện khiến người ta lúng túng đặc biệt là những lúc nhấp ảnh ra yêu cầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện